Mà. Tác giả Thần đồng Người đọc Thành Lòng Hồi 25 Phi Thiên Ma Nữ Mọi người vất vả trèo đèo vượt suối Dù núi non bao là bát ngát. Mặc dù cũng có lúc đi ngang qua những quán trọ Là nơi mà hành nhân thường ghé lại để mua thêm lương thực dự trữ, Nhưng họ không hề dừng lại nghỉ ngơi nữa khắc Suốt hành trình phải ngủ ngoài đồng Nếm từng cơn gió lạnh Cuối cùng thì vào ngày thứ 10 Họ cũng đã thấy được tự do chi thành Lừng danh đại nước. Thành này còn có tên gọi khác là Tội Ác Thành. Tội Ác Thành nằm trên cao nguyên lớn nhất dù núi non bao làng. Tuy được gọi là Thành, nhưng lại không hề có từng thành. Chỉ có một con sông bao quanh, len lõi khắp thành giống hình chữ điệp. Con sông đó là con đường trọng yếu nhất để vận chuyển bên trong thành. Nhưng cậu ở đây thì vào khoảng chừng 40 vạn người, so với các đại thành thị khác thì ít hơn nhiều. Nhưng mà cảnh tượng phù vinh nơi đây thì không hề thua kém kinh đô thành của bất kỳ quốc gia nào. Trong thành ngựa tốt xe đẹp qua lại tấp nập hiệu điếm sang sát. Đầu đầu cũng có nơi ăn chơi phòng nguyệt, tiền tràng, đổ trực. Tổ ác thành phồn vinh lừng danh đại lục, sướng danh là viên minh châu của đại lục. Vật tư cần thiết hàng ngày của tội ác thành Một nửa là tự cung cấp Còn một nửa là do Đông Đại Lục và Tây Đại Lục Không ngừng vận chuyển qua Do đường xá xa xôi hiểm trở Nên việc chuyên chở vật tư Cũng không được thuận tiện cho lắm Đó cũng có thể là nguyên nhân chủ yếu Khiến cho nhân khẩu của tự do thành Không cách gì càng nhận được Có lẽ cũng có thể gọi tội ác thành là một vùng tiểu trung lập, bởi vì đây giống như là một vùng đất tự do, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Trong thành cũng có quân đội, nhưng không nhiều lắm. Những sự việc thường ngày do năm vị thành chủ cùng thương lượng giải quyết. Từ xa nhìn lại, tự do thành được non xanh nước biếc bao bọc và cũng tròn lại, giống như trốn thế ngoại đào nguyên, phong quang di nhung. Cả sách tú lệ Đoàn dân binh lúc này Cũng không dám nghỉ ngơi nữa khắc Một mạch hổ tống những khách thường Đi về hướng Tây Đại Lục quan Hảo Sau khi đưa mắt nhìn theo các cố chủ của mình Tiến vào tội ác thành Liền hướng về phía thần Nam hỏi Thần Huynh đệ đến tội ác thành này là vì việc gì? Lẽ nào Huynh cũng định đến nộp đơn dự thi vào thần phong học viện nhóm đệ? Thần Nam đắc Không phải, ta vì phải tránh nạn nên mới tới đây Quang Hảo lấy làm kinh ngạc Bản lĩnh của Huynh cao siêu như vậy, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới cấp 2 Kẻ nào lại có thể khiến cho Huynh phải bỏ quê nhà mà chạy chứ? Chính là gia nhân của cái con tiểu nhà đầu này nè Thần nam chỉ vào tiểu bảo chúa Ở bên cạnh đang chỉ đủ hết sức vui vẻ Đối với vườn tiểu ngọc Quang hạ ngạc nhiên nói Nhà đầu này khi thế lớn như vậy Huynh lại dám làm chọc giận của ta Huynh thật là gan to bằng trời đấy nha Tiểu bảo chúa nghe xong Liệu ôm lấy tiểu ngọc phẫn nộ. Con chuột chết kia, ngươi nói nhăng nói cụ gì đó? Những lời lẽ của hắn mà ngươi cũng tin nè? Quan Hạo nhìn tiểu bảo chúa rồi nói: Nếu như những vết bẩn trên mặt được rửa sạch, thì rất xứng là một mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần. Thần huynh đệ, huynh quả là có con mắt thẩm mỹ đó. Tiểu Ngọc chấp ta dạy cho tinh khố này một bài học nhanh hổ vương tiểu ngọc vào lên một tiếng từ trong lòng của tiểu bảo chúa nhảy lên vai của hoàng hạ quan hạ liền cười nhẹ <cười> người tính dựa vào cái thứ nhỏ bé này mà dám động thổ trên đầu thái tuế sao hắn vẫn chưa nói xong thêm một tiếng hổ gầm rống kinh thiên động địa bỗng vang vọng bình tai quan hạo bị chấn động tới mức bên tài nhức óc vẫn chưa tường tận chuyện gì thì đã bị một con vật khổng lồ lồng lá đè ngã ra nào. lúc hắn lấy lại được tinh thần thì phát hiện ra mình đang bị một con hổ to lớn ngồi đè cả chân lên hắn không tự chủ liệt thét rằng ôi trời cứu tôi với tiểu bảo chúa dáng vẻ đáng yêu đứng bên cạnh quyền nghĩa không thôi Quang hạo sợ đến mất sắc mặt trắng bệ lấp bạt lấp bắp mặt. thần huynh đệ huynh đệ cứu ta với tự ra đầu ta biết lỗi rồi trời nhanh nhanh đuổi cái đồ quỷ này đi anh mắt hổ vương lộ ra vẻ hùng hẳn. lúc trước nó đã chịu nhiều thiệt thòi bởi đám người trong dòng binh đoàn Nên giờ đối mặt đại cừu nhân Nó há miệng máu to lớn như muốn nút chửng kẻ thù Thần Nam vừa định động thủ Thì nghe thấy tiểu bảo chúa hốt hả ngăn hổ vương lại Tiểu Ngọc, không cần nữa Hổ vương ngừng lại Nhìn thần Nam với vẻ nghi hoặc Tiểu bảo chúa nói Tên này tuy đáng ghét Nhưng mà tội của hắn Cũng không muốn nể phải chết ngươi không được tùy tiện làm hại sinh mạng của người Biết không? Để ngọc từ trên người của Quang Hảo lùi lại phía sau Nhưng mắt vẫn cứ nhìn trầm trầm vào hành Quang Hảo rung lẫy bảy, Nhìn không chớp mắt vào thân thể tuyết bạc Gia lông phát sáng như ngọc của Cuối cùng kêu liên kinh nghe Ôi trời! Cái lô quỷ này lại là hổ vườn Nó Nó quả nhiên thành tinh Con mèo hoa nhỏ không ngờ lại là hóa thân của nó Hôm đó hổ vương bị thương rất nặng Sức lực giảm đi một cách nghiêm trọng Từ một ma thú cấp 3 Bây giờ bị giảm xuống một bậc Lúc này cơ thể của nó dài không đến một trường Không to hơn những con mãnh hổ thông thường là mình Nhưng thái độ cao ngạo, ngông cuồng của nó Vẫn như sự Quang hạo vừa nhìn thấy nó đã nhận ra ngay Hắn thét lên một tiếng Rồi chạy ra phía sau thần nam Giọng run rẩy nói Trả trách Suốt quãng đường đi Nó cứ nhìn trọng chọc, chọc vào các dòng bình Hóa ra là vậy Con quỷ này thật là đáng sợ Quả nhiên thông thường được phép biến hóa kỳ diệu Tiểu bảo chúa nhìn hắn với vẻ không mấy thiệt chỉ nào. Cái tên này to mồm thiệt. Hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi một bài học. Hôm đó sự hung bạo và uy mãnh của hổ vườn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quan hạng. Lúc này lại trông thấy hai mắt tiểu ngọc ánh lên vẻ hùng dữ. Hắn không tự chủ được hơi run. Thần Nam có miễn cười. Hắn muốn xem thử hổ vương đã khôi phục được bao nhiêu thực lực. Thêm nữa, hắn còn muốn xem chân thực lực của Hoàng Hạ. Tiêu bảo chúa cười cười lộ bé tà ác. Thần Nam dường như lại nhìn thấy cái con tiểu yêu ở tây cảnh sợ quốc. Lúc này hổ vương đã vòng qua thần Nam, chậm chậm tiến đến Hoàng Hạ. Tiểu bảo chúa theo đằng sau Sắc mặt Quang hạo trật xanh lè Giọng hắn rung rẫy Tiểu nhà đầu Ta với người không thù oán gì Suốt lượt đi ta lại tận tâm bảo vệ người Sao giờ lại đối xử với ta như vậy Hội vương tiểu ngọc gầm vang một tiếng Quang hạo sợ quá liên quan người bỏ chạy Một luồng thiểm điện phát ra từ miệng của hổ vượn Bắn nhanh về phía quang hảo đang chạy ở trước Một làn khói nhẹ tỏa ra người, người hắn Toàn thân trên xuống dưới cháy đen Thoàn thoảng, thoảng mùi cháy khét lẹt Trong điện cường đại không đánh ngã được quan hảo Mà chỉ làm cho có thể cường tráng của hắn bị thương chút ít Hắn vẫn không hề giảm tốc độ Nhảy như bay về phía cây rừng Cách đó không xa Quan hạo tay nâng một đoạn đại thụ bóc khói nghi ngút Không ngừng thở hỗn hển. Bộ nhà hắn lúc này Thật là vô cùng quẩn bách và rất trường Toàn thần cháy đèn thùi Đầu tóc dựng đứng Trọng tham hại vô cùng Tỷ bảo chúa nhảy lên ngồi trên hũ vườn nói Tiểu Ngọc Ngươi có thể bay được không? Màu biến hóa đi Chúng ta cùng đến xử lý cái tên đáng ghét kia. Hổ vương gào thét lên một tiếng. Ở bụng xuất ra đôi cánh chim trắng tinh. Trên tráng mọc lên một cái sừng ngọc. Xong rồi la vút đi. Mang theo tiểu bảo chúa cùng bay lên không trung. Quang hạo sắc mặt đại biến, Vụ thuộc đầu ẩn dưới đại thụ. Khoảnh khắc này, hắn có cùng cảm nhận như thần nam trước đây. Chết định là con tiểu nhà đầu này có quan hệ mật thiết với bọn ác ma dưới điện ngục. Quyết lực hôn dở của hổ vương ngày đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng quan hảo, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Không hề để ý rằng công lực của hổ vương đã giảm sút rất nhiều, thua xa so với ngày trước. khi cho hắn rơi vào thế bị động, không ngừng tìm cách né tránh. Trong rừng tiếng la hét ẩm ý Vừa có tiếng cười đắc ý của tiểu bảo chúa Lại vừa có tiếng kêu đau thảm thiết của quan hạ Cuối cùng quan hạ mệt quá Không chạy nổi nữa Té ngã trên mặt đất nhìn hình chữ nhân Hai mắt trắng giả Miệng sùi bọt mép Tiểu bảo chúa trên không trùng bất mãn nói Kiệt sức ra Chắc là không chơi được nữa. Mới có một tí mà đã không chịu được. Trời cô ta hướng ánh mắt về phía thần nàng. Cười cười lần nữa với vẻ không thịt chí cho lần. Thần nam chật chột dạ. Hắn quá hiểu tiểu bảo chúa. Điểm biết cô ta lại sắp có ý đồ xấu xa. Tiểu ác ma. Đừng có quấy rối nữa. Mau xuống đây. Nếu không bị người của tự do chi thành chú ý đến Thì sẽ rất phiền phức đó <cười> Đồ bại hoại đáng ghét Ta hợp người đến chết cũng không ngươi Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học Ngươi đừng quên rằng Ngươi đã trốn khốn thần chỉ của ta Nếu như ta thấy không vui Thì nỗi thống khổ cùng cực của ngươi sẽ phát tác ngay lập tức đó Tìa bảo chúa so sa ngực rồi nói Oh, làm ta sợ chết mất Chỉ cần học viện không bị dở tung là được rồi Tiểu bảo chúa bật tức vô cùng Nếu không phải vì e ngại lực khốn thần chỉ trên người Cô ta lại sớm cởi con hổ vườn Tiểu Ngọc Trở về đồ thành và sổ quốc rồi Không được Bất lộn thế nào ta cũng phải dạy cho hắn ta một bài học Tiểu Ngọc Phun thiểm điện vào hắn Một đạo điện hồ cường đại Từ trên trời Trong chớp mắt bộ thẳng xuống thần nàng. Hắn vội vàng rút trường đào ra ném lấy không trùng. Tia thiểm điện và trường đào va đập vào nhau trên không trùng. Bỗng chốc bạo phát, tầng tầng ánh hào quang chói mắt. Cuối cùng trường đào rơi xuống đất, Còn ánh thiểm điện thì biến mất. Hôm đó sở dĩ hổ vương bại trận là do thần nam Lúc này đối mặt với đại cừu nhân. Nó không ngừng kêu thét gầm rộng, phun ra hàng loạt đại phiến ngoại. Hỏa diễm đó như muốn cuộn tròn tất cả khoảng không trên bầu trời. Thần Nam không hề né tránh, hai tay nắm lại thành quả đấm, tấn công mãnh liệt lên không trục. Luôn khí mãnh liệt màu vàng kèm theo một làn gió điên cuồng kịp thời ngăn hỏa diễm lại. Thì bỏ chúa ra lệnh cho hổ vườn Không ngừng ra đoạn công kích về phía thần nàng Lúc thì bay lĩnh bay xuống Lúc thì cuộn tròn lại Cứ như vậy mà tấn công liên tiếp Tại tổ ác thành Thần phong học viện Một lão già mặc áo màu tím là một lão già mặc áo màu xanh lam đang chăm chú quan sát phía bầu trời xa xa kia, rồi không ngừng kêu than kinh nhận. Lão già áo tím thang. Ra. Đó có lẽ là hổ vượn. Huyết thống ưu tố của bạch hổ phương đông và ma hổ phương tây. Lão già áo màu xanh lam tiếp lời. Là một con ma thú có thể không ngừng tiến hóa, thân hình ngày càng to ra. Thật là một vật cử lý tưởng. Lão già áo tím nói. Lời đồn với thần thủ. Không ngờ luôn kéo nhiều tu luyện giả đến vậy. Gần đây tổ ác thành quả là vô cùng náo nhiệt. Lão già áo xanh lam gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng đúng. Không ngờ chuyện cổ thần chặt đứt bằng tay trái lại gây ra phòng bà bạo táp lớn như vậy. Không biết trong bàn tay thần, thực tình có giữ một vật phát ra ánh hào quang hay không? Nếu là có thì thật sự khiến chúng ta phải mong đợi để nhìn thấy. Lão già áo tím lại nói, chi bằng chúng ta thương lượng với những lão già khác, lấy cầu truy tìm đã thủ của thần, làm đề thi sát hạch kỳ này cho các thí sinh. Lão già áo xanh lam nghe vậy, miễn cười nghe Chủ ý của người cũng hay đấy. Lão già áo tím lại nói Chủ nhân của con hổ vườn trên không trùng đó Tuổi tác chi nhiều lắm Sắp xỉ bằng tuổi của cháu gái một người Cháu người nếu như cưỡi lên con thần điều của nó bay đến đó Thì nhất định sẽ tuyệt vời lắm Lão già áo xanh lam liền cười nói Cái lão già dịch ngược Chỉ lo thiên hạ không hủ loại Không ngờ ngươi lại muốn xem hai đứa nhỏ đến nhau Lão già mặc áo tím liền đàn Nhưng mong rằng cháu ngươi không thấy có một con kỳ thú Ngàn sức ngàn tài với con thường điêu của nó Nếu không với tính khí của nó Nhất định sẽ bay đến đánh nhau trận Lúc này một tiếng chim điều vọng lên từ thần phòng việt. Một luồng ánh hào quang màu vàng lao thẳng lên trời, phá vỡ không gian mà bay đi. Hai lão già đưa mắt nhìn nhau, lá mặc áo màu xanh lam thẳng thở. Miệng quả nhờ ngư, đúng là để bị người nó trúng hết rồi. Trên bầu trời phía đông của tổ ác thành, tiểu bảo chúa đang cử trên lưng hổ vườn, lượn đi lượn lại thì không trục không ngớt chửi rủa thần này, dường như đang muốn trút hết nỗi bậc tức, ấm ức mà cô phải chịu đựng trong suốt những ngày qua. Tiểu bảo chúa vừa chửi rủa vừa ra lệnh cho hổ vườn phun tiểm điện, họa diễm công kích mạnh mẽ về phía thần này. Thần Nam tuy không sợ những đòn công kích đó, nhưng cũng bị làm cho chân tay rối loạn. Bây giờ hắn vô cùng ngưỡng mộ những kẻ biết bay ma pháp sự. Nếu như hắn có thể bay được, thì đã sớm tóm gọn tiểu bảo chúa rồi. Chẳng trách lòng kỵ sĩ và ma pháp sự có y lực chấn động đại lục. Một người nếu có thể tự do đi lại trên trời dưới đất, thì lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Những người học võ ở phương Đông, tất cả phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể ngự không phiền. Lẽ nào phải tu luyện tới trình độ thâm hậu như phụ thân thì mới được. Hắn vừa chống cự lại thiểm điện và hỏa diễm, vừa nghĩ thầm như vậy. Bất ngờ có tiếng chim điều vọng lại từ trên không. Một đạo kim quang như thiểm điện Trong nháy mắt đã xuất hiện Tiểu bảo chúa kinh ngạc Ngừng chỉ rửa ngay lập tức Ánh mắt hổ vương tiểu ngọc lộ vẻ hết sức cảm giác Nhìn chăm chú về phía trước không chết mắt Một con chim điêu khổng lồ màu vàng Chớm cô thiếu nữ mặc áo vàng Từ xa tiến lại gần Trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt của tiểu bảo chúa Làm nổi lên một trợn gió to Mảnh liệt trên công trục Thì bảo chú lắc lư lay động trên thân của Tiểu Ngọc Sợ tới mức giọng thè thẻ kêu lên Tiểu Ngọc Nhanh chóng giữ thân bằng Thật ra hổ vườn vốn không hề lắc lư chút nào Mà chính cô ta bị trận gió điên cuồng Do con chim điều khổng lồ làm cho lắc lư không vững. Nhưng tiểu ngọt rất hiểu lòng người. Nó điều chỉnh tay hướng lắc lư, chấp cho cô ta lấy lại được thằng bằng. Tính từ đầu đến đuôi, chim điều khổng lồ này dài khoảng chừng 2 triệu. đôi cán của nó xe ra thì phải dài đến 5 triệu. Bộ lông liên tục tỏa ra ánh hào quang màu vàng. Xem ra còn uy lực và dũng mãnh hơn nhiều so với hữu vườn Ngồi trên lưng chim điêu Là một cô gái mặc áo màu vàng chen Thân hình thon dài, Đường nét uyển chuyển mềm mặt Cô gái chen mặt nghe xong những lời thô lỗ đó, Liền đáp với giọng dữ cực Cái con tiểu ăn mày Không biết từ đâu mà đến kìa Chính mày ngồi không vẫn lại còn muốn chê người khác. Hổ vương tiểu ngọt gào thét lên một tiếng. Mở miệng ra liền phun ra một đạo thiểm điện. Dòng điện cường đại đó nổ ảnh ảnh, là tạch chỉ cộng trục. Con chi đi màu vàng cũng hở miệng thép ra, bắn ra một loạt những cây phồng đàn. Phong đao và Thiểm Điện va đập vào nhau trên cùng trộn Phát ra lớp lớp ánh hào quang sáng trọng Hai luồng năng lượng ma phát Cuối cùng đều tiêu biến không để tông tích Hổ vương trước đây tuy là ma thú cấp 3 cường mạnh Nhưng hôm đó nó bị thương quá nặng Đã giảm xuất cấp 1 Đối mặt với con thần điêu cấp 2 Nó không biết phải làm sao Không ngớ cào thẹp Công lực toàn thân của tiểu bảo chúa Đều bị thần nam khống chế Lúc này hoàn toàn không còn sức lực chống cự lại đòn công kích ma pháp của cô gái áo vàng chèn Đành ra lệnh cho Tiểu Ngọc tránh đông né tay Rồi không ngừng kêu lại Cô gái chay mặt áo vàng ra đòn công kích ma pháp Hít đợt này đến đợt khác vào Tiểu Bảo Chúa Cứ thế liên tiếp không? Tiểu Bảo Chúa có bản lĩnh Nhưng không thể phát huyệt Trong lòng hận thù thần nam, cô ta không ngừng chịu rũ trên công trục. quan hạ vất vả khó nhọc lắm mới lồn cùng bò dậy. Lúc này đỏ hắn quay cuồng choáng vang. ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tiểu bảo chúa đã mắc kẹt trong đòn công kích mà phá với màu sắc sạc sở vô cùng họng vô cùng ngạc nhiên. Trời không kịp được liền lẫm bẩm. Thần thánh ơi, người đó là hiểu lần nhanh quá. Hãy làm cho ma pháp vô cùng mãnh liệt, lời hại hơn để dạy cho cái con tiểu ma nữ đó một bài học. Trong không trụ, tiếng chim điệu, tiếng hổ kêu gào gầm trọc. Kèm theo đó là thiểm điện lóe sáng li. cô gái che mặt áo vàng không hề muốn hạ sát thủ với tiểu bảo chúa thiểm điện và phong nhận đều là những ma pháp với lực sát thương cực lớn nhưng đều không đánh trốn người tiểu bảo chúa chỉ không ngừng gào thét dữ dội bên tai cô ta và liên tục sử dụng ma pháp thủy hệ công kích kết quả là làm cho cô ta toàn thân ướt như chuột lộ cứ phải tránh né như thế tiểu bảo chúa cũng bị dọa nạt Kích động tới mức kêu là liên tục Cuối cùng cô ta bị dồn ép Không còn lối thoát Chẳng biết làm sao để cầu cứu thần Nam Đôi bài hoại Mau cứu ta nhanh lên Thần Nam cất giọng nói lớn, Người mau xuống đây Nếu không ta sẽ không có cách nào cứu người đâu Kì bảo chúa ra lệnh cho tiểu Ngọc tốc bay xuống mặt đất còn chiếc điều khổng lồ màu vàng cũng bay sát ngay sau nó. cô gái vàng che mặt lầm trầm một như một chú nữ. dường rồi xung quanh tiểu bảo chúa giảm xuống tức thì quần áo ẩm ướt của cô ta trong nhí mắt đã đóng một lớp bạc. mặc dù là ngày hè nóng nực nhưng tiểu bảo chúa lúc này lại bị đóng băng đông cứng tới mức toàn thân run rẩy. cô ta sau khi chửi rửa cô gái che mặt áo vàng xong. Liền tức giận thờ hổ, hổ hển Chỉ tiết thật này Đồ bại hoại Mau chống giúp ta giải khai chỉ pháp Nếu như không phải người khống chế công lực của ta Sao ta có thể bị con lão nữ nhân đó ức hiếp được Là lúc đầu người ăn nói ngạo mà Nếu không người ta làm sao có thể vô duyên vô cớ gây phiền phức chúng ta phá giải lục khốn thần chỉ đó cũng được Mà hội viết ước bán thân để chứng minh rằng ngươi là thiện nữ của ta Hứ <cười> Ngươi cứ ôm giấc mộc ngàn thu ấy của ngươi đi Tiểu bảo chú tức giận thổ hệ anh nói À Ta nhớ rồi Nếu ngươi cần khế ước bán thân Thì ta vẫn còn nhớ để một tấm ở hoàng cục À Ở trong phòng sách của ta Có cơ hội ta nhất định sẽ đưa nó ra công chúng Khiến cho kẻ bại hoại vô sĩ người Phải thân bại danh liệt, Cho mọi người biết được Người là nô lệ của ta <cười> Tiểu ác mà người dám nhắc lại chuyện Ở Tây Cảnh Sở Quốc ạ Đêm nay hãy đợi ta ở trong phòng ngủ nhé. Đến Đài Lết hồi 25 mời các bạn nói ngày tiếp Hồi 26